Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi quan tâm thực sự đến Bra Sức mua tần số cập nhật cũng nhanh hơn Trên thực tế, đa số phụ nữ trẻ đều như vậy cả Họ biết mình muốn mua gì Áo ngực và màu sắc phải phù hợp với nhau Như vậy mới có thể làm hài lòng người yêu Hà Kinh tiếp tục nói Báo cáo trở nên tốt hơn Trong phòng họp khiến cô cảm thấy lơ mơ Là mình của trước đây Như là tai nạn xe cũng chưa từng xảy ra Cô cũng chưa từng quên cái gì Càng chưa từng rời khỏi chiến trường này Tạ kết lúc này ngầm đầu, ở một góc xa, chỗ cô đứng khẽ cười. Báo cáo chấm dứt. Tuyết Tùng hỏi ý kiến của cô. Nếu muốn đổi tên thương hiệu này, vậy thì cô muốn đổi thành tên gì? Hà Kinh chuẩn bị mờ miệng trả lời, nghĩ nghĩ lại sửa lời nói. Hôm nay chính là cung cấp một tình huống khởi đầu để cho mọi người cùng thảo luận. Hy vọng là có thể để được càng nhiều ý kiến càng tốt. Sau khi tìm được vấn đề ở chỗ nào, mới có thể giải quyết phương án một cách toàn diện. Tên thương hiệu chỉ là một phần. Thành viên trong tổ đã có rất nhiều ý kiến từng tốt Bây giờ cũng rất muốn nghe ý kiến của các vị ngồi đây Hà Kinh mỉm cười nói xong Hơn phần nửa người ngồi đây đã thay đổi sắc mặt Nghe ý kiến của người khác ư Hà Kinh này chẳng lẽ Nằm viện uống nhầm thuốc rồi sao Cô tự cho rằng ngành công nghiệp quảng cáo tương lai Là riêng của mình Ý tưởng không phải là để tin rằng Bọn họ có thể xây dựng Apple Không phải chỉ học tập Stephen Jobs Mà còn độc đoán về các ý kiến của mình Lúc trước, Hạ Kinh trình bày báo cáo không có tiếp thu đồng nghiệp, không nhìn nhận ý kiến của người khác. Điều mà cô nói chắc chắn là đúng. Ai dám không đồng ý cô sẽ tranh luận đến cùng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt không thể tin được. Lúc này Tạ Kiệt luôn im lặng mở miệng. Em có biết hay không? Tên thương hiệu này là lấy từ tên của em gái chủ tịch chứ? Vậy thì sao? Hạ Kinh ý bảo anh tiếp tục nói. Anh ta chọn lựa tên thương hiệu này. Chỉ điều đó thôi đã thấy có ý nghĩa rồi Này em vừa tiếp nhận quảng cáo Mang thương hiệu 8 năm của người ta bỏ đi Chỉ sợ khách hàng sẽ không đồng ý Nghe thấy vậy Hà Kinh tươi cười ồn định Chỉ sợ khách hàng không đồng ý Cái này chỉ sợ Cũng chỉ là anh phòng bán Tên thương hiệu có ý nghĩa đặc biệt Cái này chỉ sợ cũng là anh phòng bán Có lẽ năm đó cũng là lúc anh ta cho răng mất thương hiệu Không tìm được một cái tên nào nữ tính Cho nên tùy tay dùng tên của em gái mình Còn có thể làm cho em gái vui vẻ Chỉ đơn giản như vậy mà thôi Cho dù điều đó có thể khiến cho những người khác Cảm thấy bất đồng ra sao Khách hàng tự nguyện tìm đến công ty quảng cáo của chúng ta Trước đó vẫn chưa đưa ra yêu cầu Là không được đổi tên thương hiệu Nhìn theo góc độ của khách hàng Em cảm thấy như vậy cũng không hẳn Làm mua dây buộc mình nhé Hơn nữa Hạ Kinh càng nói càng tươi cười sáng lặng Cho dù khách hàng không hy vọng em sửa đổi tên này Anh ta cũng có thể tiếp nhận đề nghị của chúng ta Sáng lập ra những nhánh phụ và nhánh chính tấn công thị trường của các cô gái, kiểu dáng đổi mới một lần nữa quảng bá, điều này cũng hoàn toàn là không có vấn đề. Tóm lại chúng tôi sẽ cố gắng hết sức truyền đặt ý tưởng của phòng sáng tạo tên khách hàng, còn công việc giải thích cho họ hiểu, chỉ sợ là công việc của các anh có đúng không tạ tổng. Quả nhiên, lại là đối chất, mọi người ở đây bao gồm cả xếp tổng ở bên trong, giờ phút này đều mười phần tin tưởng, hạ kinh vẫn không có gì là thay đổi, thuốc trong bệnh viện vẫn là ổn định. Tạ Kiệt cười cười không đề cập tới nữa Ngày qua ngày cho đến khi Một tháng bình thản trôi qua Có lẽ là đột nhiên trở lại cương vị công việc Cô khó khăn với cường độ công việc Có đôi khi chóng mặt quên đi tình yêu Nhưng cũng may mắn là không để lộ ra sơ hở gì Cô thành công trở về Làm giám đốc sáng tạo Có thể sống yên ồn trong thế giới tư bản này Nhưng cô và Tạ Kiệt Vẫn chưa nói được một câu với nhau Hạ Kinh nhớ lại từ khi mất trí nhớ Tích cực theo đuổi anh Thì luôn luôn cảm thấy xấu hổ Cảm thấy bất công Nhìn thấy Thạ Kiệt, ngực vẫn cảm thấy đau Chỉ bằng không trông thấy chứ Vào dịp trung thu Công ty tổ chức mọi người cùng đi hát Ngoại trừ một vài cô chú lớn tuổi công đi Thì những người khác toàn bộ Uống đến nghiêng trời ngã phải Hạ kinh công uống bởi vì tiêu lượng cô kém Chỉ có thể uống rượu với những người thân cận Với các đồng nghiệp khách hàng Người quen bình thường Có lẽ uống đến sẽ nôn ra Nhưng nhất định sẽ không say Trước kia Thạ Kiệt đối với tò mò điểm này của cô Lâu dần rồi cũng hiểu được Hạ Kinh đối với người ngoài Vẫn duy trì lòng đề phòng Đương nhiên không có cách nào cả lòng Sao mình cho cồn cả Lúc đang chiến đấu với một phòng hỗn lặn Hạ Kinh đẩy cửa bước ra Giải phóng mình thoát khỏi không khí địa ngục Tùy tiện tìm một phòng tối om Ngồi trên sofa đến ngần người Cửa không đóng Ngọn đèn xanh cam trên hành lang tà tà chiếu vào Cô có thể nhìn thấy Muôn vẻ nam nữ dịu giặt nhau đi ngang qua Phần lớn đường đi bài tán xoay nghiêng nạc có các cô gái uống rượu khá nhiều, đi đến cửa phòng của cô, bỗng nhiên đứng công vững, rùn rầy quỳ xuống đất. phía sau một người đàn ông nhanh chân nâng dậy rồi ôm đi về. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net